lúc này đối diện với hắc giao chân toàn thượng sư bộ dáng phong khinh vân đạm đưa tay vuốt chỏm dâu bạc mà đáp <cười> đã để cho yêu vương ngươi che cười cho dù ta có là cấp bậc hoa linh thì cũng không phải là đối thủ của người nếu như đã biết là như vậy thì sao còn cản đường ta nếu như muốn chạy ta chưa chắc đã lưu được ngươi ở lại, nhưng nếu như cố tình ngăn cản, thì cái mạng giả của ngươi cũng phải để lại đây. Hắc Giao bày ra nét mặt dữ tợn, nói đoạn, nàng lại một lần nữa tiến lên, song chảo bay múa, tỏa ra yêu khí hùng hậu, nhắm thẳng đầu của Đinh Long mà đánh tới. Lão đại nói phải lắm, chỉ dựa vào ngươi mà đòi cản chúng ta, nằm mơ. ở đằng sau lưng của Hắc Giao. Huyết thiềm thường nãy giờ đứng đó không nhúc nhích, nhìn thấy Trần Toàn Thượng Sư muốn tiến lên ngăn cản công kích của Hắc Giao, thì quát đi một tiếng. Cái đó nhún người, há miệng phun ra một lớp dịch nhảy, tản đường đi của lão. Trong tình thế cấp bách, Trần Toàn Thượng Sư biết bản thân của mình khó phòng bị kịp. Chỉ đành hô lớn cảnh báo Đinh Long. Ở bên kia sự dồn ép liên tục của vô diện, nào có để cho Đinh Long có tâm tư chú ý chuyện khác. Hơn nữa người đánh úp là vạn yêu chi vương, Tu vì đã sớm trở nên nghịch thiên Đinh Long cho dù biết được Cũng không đủ khả năng để đón đỡ một kích này Ngay khi hắc Chủ thảo của Hắc Giao Sắp sửa cắm vào thân thể của Đinh Long Như cái cách nàng giết Trương Bá Thì bất chợt từ ô cửa sổ bên cạnh vang lên một tiếng thét dài Một luồng bạch khí hừng hực thốc tới Đem chảo thủ của Hắc Giao Gạt bay Mà còn khiến cho nàng phải lùi lại mấy bước Người cuối cùng Cũng không đè xuống được chữ tình. Năm xưa vì tình mật thương hại đến phụ mẫu. Hiện tại. Người cũng muốn vì tình. Mà đối đầu với tỷ tỷ của người sao. Bạch dao. hắc dao dường như nhận ra người đến là ai. Nàng giận dữ gầm lên một tiếng. Phía sau lớp bạch khí. Một thân ảnh mỹ lệ. Giống như hắc dao như đúc. Dần dần hiện ra. Ở trên thân của nàng váy trắng tung bay. Vừa xuất hiện. Đã dùng yêu lực hất văng vô diện. Cánh tay mềm mại đặt lên vết kiếm đang lưu lại ở ngực trái của Đinh Long. Ngay khi ánh mắt của hai người va chạm vào nhau, Đinh Long đã lẩm bẩm Là, là rào nhi, rào nhi. Không sai, thân ảnh vừa xuất hiện chính là Bạch Dao, người bị yêu tộc khinh bị ruồng bỏ. Và cũng chính là người đã chiếm trọn trái tim của thiên tài Đinh Long. Đinh Long ca, đến bây giờ thì huynh hiệu ra rồi chứ. Ta, ta xin lỗi mỗi ý. Đình Long lấp bắp, lệ nóng tràn mi, nhìn thấy vẻ tình tứ của đôi tình lữ, sau bao gian truân mới thấu hiểu lòng nhau, Hắc Dao cười lớn khinh miệt, nụ cười trên môi vừa tắt, ánh mắt oán độc lại hiện. Hắc Dao chỉ về phía Đình Long. Ánh mắt lại liếc sang bên Bạch Dao, miệng nói như quát. Người yêu hắn, người vì hắn mà một lần nữa muốn phản bội lại yêu tộc sao? Tài yêu huynh ấy, là đúng, nhưng ta không phản bội yêu tộc. Ta chỉ muốn nhân yêu hai tộc hài hòa Ta không muốn bình đao Máu chảy Tỉ tỉ Dừng tay lại Bạch dao chắn trước người của Đinh Long Dùng đạo lý để thuyết phục hắc dao Nào ngờ thứ nàng nhận lại Chỉ là một nụ cười khinh mệt Cùng với một nhúm tóc tung bay giữa không trung. Hắc dao đứng đó Tay bứt một nhúm tóc dùng sức ném ra Miệng gằn lên một tiếng Ta và ngươi song thai hạ thế Đến ngày hôm nay đứt đoạn tỉnh thân, kẻ nào ngăn cản yêu tộc, chỉ có một con đường, chết. Hắc Giào nói xong cũng không để cho Bạch Giào nói thêm lời nào, huyễn hóa ra chân thân hắc giào lòng to lớn, nâng vuốt hùng mãnh sông đến. Sự thương tâm khi tình máu mủ vỡ đứt như xé nát trái tim của Bạch Giào, nàng nhắm chặt mắt, cho giọt lệ như sương mai lăn xuống đôi gò má. Cho đến khi đôi mắt to tròn kia mở ra, thì thân thể của nàng đã huyễn hóa ra bạch giao long, uy nghi bễ nghễ, vươn móng vuốt sắc nhọn nghênh đón hắc giao long. Chương 166 Đánh hay lắm, <cười> thống khoái lắm, giả xoa tạc cũng ngứa ngáy chân tay. Ở phía cửa lớn chính điện, hắc giả xoa vốn khoanh tay đứng xem cái gọi là nhân yêu chi tranh. Thế nhưng sự xuất hiện của bạch giao, cùng với cái gọi là cấp bậc hóa linh, cũng khiến cho ả phấn khích. Miệng vừa nói, tay chân đã động, một bước nhảy vọt vào trận chiến ả muốn nếm thử thực lực của hóa linh rốt cuộc mạnh mẽ đến như thế nào. Đừng hỏng tổn thương da da của ta. Âm thanh trong trẻo nhưng cũng mang đầy nộ khí từ đằng sau truyền đến hắc quỷ dạ xoa. Vốn đang đắc ý, ả phải giật mình nhìn lại. dưới ánh mắt kinh ngạc của ả, một thân đại xà to lớn đã phóng tới. Tiếp đó là một nữ tử váy đỏ dập trời, toàn thân tỏa ra hồng quang đến chói mắt cũng hùng hãn lao qua. Là một tên yêu và một dạ quỷ hắc quỷ giả soa kinh ngạc, vội chuyển thân Quỷ lực vốn nhắm đến lão Trần Toàn Nay lại phải lôi ngược trở về Để đón đỡ thế công của hai mỹ nữ Là Tiểu Thúy và Lý Hồng Tổ sư ra, có trường phong ở đây, ngươi đừng sợ Câu nói không đứng đắn kia từ phía sau đầu của huyết thiềm thử vọng đến Cái đó là hai đạo lam quang bay múa Răng kín đỉnh đầu của nó toàn thần, Trần Toàn thượng sư nghe thấy những lời ấy thì trừng mắt Lão biết là cái thằng tiểu tử này đã tới cho nên cũng lớn tiếng mắng. Ai à, sợ cái giấm chót nào? Lão tử từ khi được cha mẹ sinh ra còn chưa biết nói đến chữ sợ nha. À, tiểu tử ngươi cút mẹ sang một bên giúp Trần Trung Minh luôn. Ta cấm người đụng đến con cốc gái này à. Không không, còn vốn có thâm thủ đại hận với hắn mà, Tổ sư, này người già rồi đừng có tranh giành với trẻ con như vậy chứ. Không nói nhiều, huyết thiềm thư này là của ta Không của con chứ Huyết thiềm thư nhìn đến màn tranh nhau Của hai kẻ Biến thái, một già một trẻ trước mặt Thì không khỏi tức giận Hắn dù sao cũng đường đường là một trong tam đại yêu vương của yêu tộc Ấy vậy mà bây giờ Lại bị người ta xem như là món đồ chơi tranh giành Trong cơn bực tức Huyết thiềm thư gầm lên Toàn thân da tóc rơi rụng Để lộ ra chân thân của một con cóc đỏ như máu Cái miệng há rộng như nhớp dịch nhầy gầm lên âm thanh giận dữ. Các người khỏi phải tranh giành, <cười> đối cả để cho bổn yêu. Cứ ngỡ sự chuyển hóa chân thân của huyết thiểm thử sẽ khiến cho lão trần toàn và trương phong khiếp sợ. nào ngờ cả hai đồng loạt quay đầu đáp được. Cây đó không hẹn mà ngươi bên trái ta bên phải, một tôn sư một hóa linh đánh cho huyết thiểm thử đến thất niên bát đạo không kịp trở tay. Trên thân thể to lớn đã xuất hiện vô số vết thương. Yêu huyết chảy ra ràn ruột Ở bên trái Chính điện Trận chiến của Trần Trung Đạo Trưởng Và Minh Lượng Thiền Sư Cũng đến hồi gay cấn Tuy cả hai đều là nhất đại tông sư một phái Nhưng đối thủ của bọn họ Đều là những cường giả đứng đầu Thượng Thanh Phái Thực lực của Hứa Chu và Thôi Liệt Có thể nói là cân bằng Với họ Nhưng Mã Lân thì có phần nhỉnh hơn Rất nhanh Hai người Trần Trung Đạo Trưởng và Minh Lượng Thiền Sư Đã bị dồn ép đến mức Chỉ có thể dựa vào kết giới Đạo Phật Giao thoa miễn cưỡng ngăn được bước của ba người thượng thanh phái liên hợp công kích. Các người cũng không uổng, là tông sư đại phái, tu vi cũng đã lên đến tôn sư đỉnh phong, có điều hôm nay sẽ phải chết ở đây. <cười> Hứa Chu đạt thật lấy làm đáng tiếc. Hứa Chu nét mặt đắc ý, không ngừng kêu gọi thôi liệt gia tăng sức ép ở bên trong kết giới. Trần Trung đạo trưởng nét mặt phóng khoáng, hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng đáp lời. Hòa hạ các người năm lần bảy lượt, muốn thôn tính Đại Việt ta. Nhưng các người thấy không, dân nước Nam tuy ít, nhưng kỳ nhân vô số. Giá tâm của các ngươi mặc dù có nhiều, cũng không thể nào ôm trọn núi sông Đại Việt ta. Hôm nay cái mạng già này có phải nằm ở đây, cũng phải kéo theo các ngươi nằm xuống. Nói đoạn, Trần Trung Đạo trưởng vung lên Phất Trần, họa lên không trung hai chữ định. Tay còn lại của lão phóng ra hai lá linh phủ Vừa vặn đem chữ định Hấp thu lại Hai người hứa chu thôi liệt Vừa nhìn thấy đã đoán đây là bí pháp của Thanh Thủy Quan Cho nên cũng không dám khinh suất Ai nấy đều riêng phần mình thủ thế Chờ đợi biến ảo tiếp theo của linh phủ phát sinh Quả nhiên, chưa đầy mấy giây Từ trong linh phủ của Trần Trung đạo trưởng Hai luồng khí tức nặng như thái sơn Hướng đầu của hai người ép xuống Đem hồn phách trong thân thể của bọn họ Chấn trụ, đến nhúc nhích cũng không được Từ bên trong kết giới Trần Trung đạo trưởng hai mắt nhắm nghền ngồi trên mặt đất Hai tay bắt ấn, dùng sức Thúc đẩy ý niệm Giữ vững linh phù lơ lửng Ở trên đầu của hai người thôi liệt Hứa chu, mà không ngừng để ép Đạo Pháp Thanh Thủy quan Tỏa nhiên là không khác lời đồn Uy như thác đổ Vững trái tựa sơn lâm <cười> Chẳng trùng đào khéo Mã lân ta bội phục vãn phần Câu nói khách sáo của mã lân vừa dứt Thân hình của lão cũng lay động Áp sát vào kết giới Tám đồng tiền ngũ đế trên tay bay múa Xếp thành phương vị bát quái Đập mạnh lên kết giới đạo Phật giao thoa Phụt một tiếng Ở bên trong kết giới Minh lượng thiền sư há miệng Phun ra một búng máu lớn Cả thân hình lung lay như muốn đổ miễn cưỡng dựa vào phật lực của chàng hạt đang lơ lửng giữ cho kết giới không vỡ nát a di đà phật nếu là hoạ thì không phải là phúc nếu là phúc thì chẳng phải là hoạ mã lân đạo trưởng pháp lực thông huyền chỉ sợ không còn là đệ tiên bình thường mà đã sớm bước chân lên linh tiên huyền môn hoa hạ là cái nôi của đạo phật quả không sai Chỉ có điều các vị tâm không tình, sợ rằng lòng tham khám phá hỗn nguyên. Bần tăng chỉ có một câu, hy vọng mã đạo trưởng bình tâm mà nghe cho hết. Mã lần vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên nhàn nhã chắp tay ra sau lưng, bày ra bộ rắn phong khinh vân đạo, tỏ thái độ của kẻ từ trên cao nhìn xuống. Nào ngờ câu nói tiếp theo của Minh Lượng Thiền Sư... Lại làm cho phong thái kia bay biến Chỉ còn lại nét mặt chấn kinh Mã đạo trưởng Cẩn thận đằng sau ngươi ấy, à gì đà Phật Là thiện tai À tội lỗi Mã lần nghe thấy những lời ấy thì giật mình Lão không phải chỉ là bất ngờ Khi đường đường là Phật môn đại năng Mà còn biết dùng tâm kế Mà còn vì sát khí từ đằng sau lưng ập đến Chính là một linh tiên như lão Cũng không hay biết Sau phút giây giật mình, Mã Lân nhanh chóng chuyển thân, phất trần ở trong tay lăng không quét vào đằng sau, tay còn lại cũng đẩy ra một ấn. Chỉ nghe bốp một tiếng, toàn thân của Mã Lân lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, lòng bàn tay cảm nhận được cơn đau bút lan tỏa. Hướng mắt nhìn về phía người đối diện vừa xuất thủ giải vây, cho hai tâm sư Trần Trung và Minh Lượng. Cũng chỉ lui nhẹ đằng sau một bước. Là Trần Toàn! Mã Lân bất ngờ khi người đứng trước mặt lại là Trần Toàn Thượng Sư Người đáng ra phải đang khổ chiến với huyết thiềm thừa Mã Lân dứt lời, niếc mắt nhìn về bên kia trận chiến Thấy huyết thiềm thừa đang bị Trương Phong cùng với Lý Hồng hợp sức vây đánh Trên thân thể của nó lưu lại vô số vết thương bấy giờ mới hiểu vì sao Trần Toàn Thượng Sư lại dứt để qua đây được Hừ, Cái tên Thượng Thành Phái nghe thật là hay đó Uổng cho các vị tổ sư phái thượng thánh Khẩu công gây giật Để rồi lại dạy ra một đám tà ác Như các ngươi. người da, Trần Toàn ta đã không vừa mắt Hôm nay khiến cho các ngươi có đến Mà không có về à. Trần Toàn thượng sư Trong tay cầm băng tâm phất trần Cao rộng quát Ở phía đối diện Mã lân hai tay chấp đằng sau lưng Ánh mắt mang theo tia phức tạp Vừa nãy đối một ấn Lão biết trận chiến với huyết thiểm thử Đã bảo mòn tu vi của hóa linh Đến hiện tại một linh tiên mới tấn thăng như lão cũng đủ sức đánh với hóa linh vốn đã đỉnh phong như Trần Toàn. Trần Toàn đạo trưởng mắng hay lắm. Chỉ có điều người quên rằng hóa hạ chúng ta là cái nỗi của Phật đạo. Đạo Pháp của ngươi cũng là từ đây mà ra. Nếu như ta là ta đạo thì không biết nên gọi Trần Toàn đạo trưởng là gì. dưới <cười> ánh nhìn khinh mệt của mã lân. Trần Toàn Thượng Sư mở miệng, nụ cười mang đầy nỗi thống khoái, xen lẫn giọng nói như chuông đồng của lão làm cho mọi người đây không khỏi giật mình chú ý. Hay cho cái câu, cái nội của Phật đạo, ngươi nhờ tam thanh, ta thờ ngọc hoàng cùng với chư vị thiên tướng, đều là bậc thần minh của tiên giới, không có gì khác biệt. Chỉ có điều, đạo dạy con người ta chính nghĩa, con Phật dạy con người ta đức độ người đừng đem tà tâm của mình mà vấy bẩn hai từ đạo Phật đúng hôm nay bốn thượng sư ta sẽ cho người ném Phật pháp nội đạo tinh thần của đại Việt ta nói đoạn lão Trần toàn hét lớn trong tay cầm phất Trần lai động Từng sợi tơ sắc mỏng xoắn lại với nhau Mũi nhọn chĩa thẳng vào mặt của Mã Lân đâm tới Ở đối diện Mã Lân thẹn quá hóa giận Phất trần trong tay lão cũng xuất kích Nhất thời biến thành quần công Thành đơn đấu Hai người Trần Trung Đạo trưởng và Minh Lượng Thiền Sư Sau khi nhìn thấy Trần Toàn Thượng Sư Được tiếp viện Thì cũng phá đi kết giới Chia ra đối kháng với Hứa Chu và Thôi liệt Trận chiến của các vị Tông Sư Đại Phái nổ ra Làm cho thế cục ở trong chính điện vô cùng hỗn loạn mươi 167 Ở bên trong náo loạn là như vậy Nhưng ở bên ngoài bốn cửa lớn của dạ trạch đạo tràng Thậm chí còn nhốn nháo hơn Tính là hét Tiếng gào rú của nhân yêu lưỡng tộc vang lên không ngớt Tinh phách bay múa dợp trời Trước cảnh tượng thảm thiết Những Phật môn đệ tử xuất ra Cho đến tục ra Như Hoàng Linh, Lý Phượng không khỏi đau xót. Tiếng niệm Phật hiệu cũng vì thế mà lan khắp lên trên chiến trường một mảnh thê lương dần dần biến thành tử địa xác chết chất chồng vong hồn du đãng đang rải rác quanh khắp bốn cửa đông tây nam bắc ở phía cửa nam tiếng của tiểu minh la hét vang vọng tiểu chu và tiểu ngọc cũng đã hóa ra chân thân lông nhọn ở trên người cũng sắp sửa phóng ra hết chúng bình sĩ kiên trung gươm gãy giáp giáp phôi cũng đã sớm không còn sức chiến đấu đối diện với tình thế hung hiểm Quy Nương đành phải từ bỏ chiến đấu cùng với Hắc Hùng Tinh, mau chóng lùi thu về trấn thủ cửa lớn. Một thân yêu khí bùng nổ, triển khai ra một lớp kết giới hình mai rùa vững chãi, chống đỡ thế công của hàng trăm yêu linh, yêu thú. Ở bên cửa Bắc, hai người Trần Kiên, Trí Dũng, sau một hồi đối kháng với Xà Tinh, sức lực cũng đã khô cạn. Cũng may cả hai thành công, bóc xuống được một mạng vẩy lớn của ả, giúp nghiệp hỏa từ lên đăng vạc phổ phát huy tác dụng. Tổn thương và nội thể của xà tinh khiến cho nó không thể mặc sức bá đạo đại khai sát giới như lúc trước. Cũng vì vậy mà thế cục ở nơi đây cũng coi như là cân bằng. Kết giới của đạo Phật Giao Thoa cũng được đám người Trần Kiên thi triển đem tất cả yêu tà vây nhốt ở bên ngoài. Một con cũng không thể vào được bên trong. Nhờ sự hợp lực đồng tâm của đệ tử Ngũ Đại Tông Phái và các tiểu phái huyền môn Đại Việt hai cửa Đông Tây được chấn thủ bằng những lứt kếp giới trận pháp Gió tanh mưa máu qua đi Hiện tại chỉ còn lại là những nét mặt khẩn trương hễ người này kiệt sức Lại có người khác xông lên thế chân Tất cả một lòng duy trì lên kết giới Mặc cho ở ngoài kia Tam đại hộ pháp còn lại Dẫn theo yêu linh, yêu thú Cùng với đám môn đồ của thượng thanh phái Do thiên minh dẫn đầu không ngừng công kích Ở nơi chính điện của giả trạch đạo tràng Tiên linh thạch vẫn vững chãi tọa chấn Xung quanh nó linh khí, yêu khí Quỷ khí bay múa Tiếng riêng gì thống khổ Tiếng thét giận ngập trời Vẫn không ngừng vang vọng Hắc quỷ dạ xoa mới chỉ tụ được Tám phần quỷ cốt Lại bị một tên yêu và một dạ quỷ vây công Rất nhanh trở nên yếu thế Nhận thấy mình có thể tự thân đối phó với ả Tiểu Thúy Bảo Lý Hồng chi viện Trương Phong Vây đánh huyết thiềm thử Giúp cho Trần Toàn Thượng Sư Giành tay đối phó với Mã Lân Lúc này Hình thành cục diện rằng co như hiện tại Ngay khi đám người còn đang nhập tâm vào vòng chiến Tranh trách ở bên phải chính điện Một tiếng chấn động khiến cho đoàn người chú ý Hai thân thể to lớn của thùng luồng Hay nói chính xác hơn là dao long lao vào nhau Bạch dao tô vi đuối hơn Sau một hồi kịch chiến Trên thân đã lưu lại vô số những vết cào sắc nhọn Hiện tại bị lực phản chấn của cú va chạm Hất văng vào vách tường biến đổi lại nhân dạng toàn thân máu me nằm gục ở trên đất, đó là cái giá người phải trả khi dám cản đường ta. Bạch Giao, người chết đi. Âm thanh của hắc giao phát ra từ trong thân thể của giao long to lớn, cái đó uốn lượn lao thẳng về phía bạch giao, muốn một kích giết chết nàng trước khi chính bản thân mình cũng kiệt sức vì những vết thương trên người. Giao nhi, kiếp này nếu đến đã không thể thành đôi chỉ bằng chúng ta cùng nhau trôi nổi trong vô định theo ta đinh long nhận ra thích tiếp theo bản thân hắn hay là bạch giao đều không đỡ nổi trong lúc đọc nguy cấp hắn nảy sinh ra một ý nói đoạn đinh long bế thốc bạch giao lên nhắm ngay trận pháp vây quanh tiên linh thạch mà xông đến bạch giao liếc mắt liền biết hắn định làm gì nhưng hiện tại toàn thân đau nhức không thể động chỉ đành đưa ánh mắt gắng gượng lắc đầu như muốn nói với đinh long là không thể làm vậy thế nhưng mặc cho bạch giao đau khổ cầu xin, đinh long vẫn một mực xông về phía trước. hắn định làm gì? mắt thấy đinh long mang theo bạch giao chạy như điên về phía trận pháp, hắc giao cũng hóa lại hình người hỏi vô diện. hai mắt của vô diện lóe lên hung quang, vừa nhanh chóng đuổi theo, vừa lớn tiếng. hắn biết lỗ hồng của trận pháp, hắn muốn tiến vào hư không liệt phùng, mau qua đó, lão già triệu tiến ở bên trong. Giết lão Trận Pháp sẽ bị phá Sẽ chẳng còn ngăn cách nào Giữa huyền linh giới và dương giới hắc Giao nghe những lời này Toàn thân run lên nhẹ nhẹ Không phải nàng sợ Mà là nàng phấn khích Ngày phụ mẫu của nàng tái sinh Đã không còn xa Yêu tộc Phục Hưng Chỉ là sớm hay muộn Một ý nghĩ xẹt qua đầu hắc Giao Nàng lập tức đuổi theo Ở bên trận Pháp Trương Phong và Lý Hồng vẫn đang vây đánh huyết thêm thử Tuy rằng hai người không thể hạ sát nó Nhưng một yêu vương chưa khôi phục hoàn toàn tu vi Cũng không thể làm gì được bọn họ Dù đấu một hồi Trương Phong quyết định là dùng đến trận pháp phong ấn cường đại nhất của Trương Gia Trận pháp đã từng vây khốn lưỡng xả nhất thể Ở trong âm huyệt thứ hai Giờ phút quy điển song giản cắm ngập xuống dưới nền gạch Cũng là lúc một đạo lục quang Bùng lên mạnh mẽ Tức tốc lan tràn Bao phủ khắp linh thạch ngũ sắc Bài trí xung quanh huyết thiềm thử Chú ngữ tử miệng của Trương Phong vang vọng Thôi thúc lực lượng của ngũ hành Ẩn giấu trong linh thạch Cùng lúc này Thân ảnh của Lý Hồng ẩn hiện Công kích huyết thiềm thử Để cho huyết tiềm thử cũng không có chú ý Đến diễn biến bên này Cho đến khi trận pháp hình thành Bản thân của nó mới cảm nhận được Nguy cơ trùng điệp âm dương huyễn hóa thông linh thạch thất tinh hội tụ giản quy đền trường giả hậu thế thiên cơ bến bát nhã thần minh thập nhị tiên lĩnh mệnh chu tả phò ta giết địch tam hồn thất phách ủy thác thần minh phong Cầu thần chú vừa rứt, lớp kết giới màu xanh lục cũng dần dần khép lại. Thế nhưng chỉ trong một sát na đó, cỗ yêu lực hùng hậu từ bên trong ập ra, bắn thẳng vào thân thể của Trương Phong, làm cho luồng hồn phách của hắn sắp tiến nhập vào trong trận Pháp. Quấn quanh quy điển song giản, duy trì kết giới, cũng bị đẩy lùi lại. Mẹ nó chứ, không ổn. Toàn thân của Trương Phong bị đánh bật về phía trận Pháp của tiên linh Thạch. Ở trong lòng hắn lẩm bẩm chửi thề, vốn cho rằng trận pháp phong ấn xem như phế khi không có hồn lực duy trì nào ngờ ngay khi hắn tuyệt vọng thì trong thân thể một đạo hồn phách mơ hồ lao ra nhập vào trong trận pháp quấn chặt lên trên song giản trên không trung vang lên âm thanh quen thuộc tiểu tử con còn việc gì phải lo tinh hoa đại việt trong thần khí song giản để ta dù sao ta cũng đã từng là một pháp sư ật sư, người hị. Trương Phong biết, âm thanh ấy là của ai. Hắn lắp bắp, khi biết rằng một linh hồn phách tiến nhập vào quy điển song giản, thôi thúc thần khí, không phải là chủ nhân của nó, thì mặc dù là ai cũng sẽ bị thôn phệ, thần hồn sẽ mãi mãi tiến nhập vào song giản, trở thành một phần tinh hoa linh khí. Sự đau đớn nhói lên trong tâm can của Trương Phong. Còn đang định khuyên can, thì căn bản đã bị một lực vô hình kéo mạnh vào trong hư không vô tận cảm giác toàn thân mất đi chi giác giống như là lần xuyên không trương phong giật mình mở mắt trước mặt khí tức trùng điệp có âm dương len lỏi cấu sâu vào da thịt sự xa xăm vô tận là những thứ mà hắn nhìn thấy được ngây ngốc một hồi lâu trương phong mới đem sự mông lung đè xuống ở bên tai vang lên những tiếng va chạm của ân kết của pháp khí đưa mắt nhìn một vòng, trương phong nhận ra cách đó không xa hai con dao long một đen một trắng đang quấn lên nhau. ở bên cạnh là đinh long và vô diện cũng đang chiến đấu kịch liệt. nhìn qua bạch dao và đinh long thấy yếu thế, cả hai rõ ràng là không ngừng bị dồn ép. thảm cục đã định sẵn, bọn trương phong cũng không do dự rút ra chu tả kiếm phi thân xông lên. hắn đã sớm hận vô diện, vừa lên đã nhắm thẳng mà công kích. một bên nói với đinh long. Hắn là của ta Người lo cho nữ nhân của mình đi Sự xuất hiện bất ngờ của Trương Phong Làm cho Đinh Long giật mình Thế nhưng tình cảnh hung hiểm của Bạch Giao Khiến hắn không suy nghĩ nhiều Sau khi nói lời cảm tạ với Trương Phong Lập tức hợp lực cùng Bạch Giao vây đánh hắc Giao Trong một thoáng hắc Giao đã trở nên điên loạn Tiểu tử, Sao ngươi lại ở đây Cũng giống như Đinh Long Vô diện nghĩ Chỉ có bốn người bọn họ tiến vào hư không Ở trong trận pháp của tiên linh thạch Nào ngờ ngay khi lỗ hồng đóng lại một lần nữa Thì khí tức ở trong hư không Đã vô tình hút luôn cả Trương Phong vào bên trong mươi 168 Trương Phong vừa đánh vừa nghĩ Một hồi lâu mới hiểu ra Có lẽ yêu lực khi hất văng hắn về phía tiên linh thạch Vừa vặn lại khiến cho hắn bị hư không này nuốt chừng Nghĩ tới đây hắn cười đáp Ý trở đã định Ta phải giữ tự tay, giết tên bán nước, bán đạo như ngươi. <cười> ta nên gọi ngươi là Vô Diện hay là Đỗ Hùng. <cười> ngươi nghĩ ngươi cường đại lắm sao? Tối đây, cho ta xem đạo của ngươi là gì. Ở phía đối diện, Vô Diện vung tay, ném ra hai lá hỏa phủ, nhắm mặt của Trương Phong đánh tới. Linh Phủ, là ngươi ốc heo à? Trương Phong mắt nhìn thấy vô diện dùng linh phủ công kích thì cười khẩy, Nhưng hắn nào biết, nơi đây là hư không liệt phùng, âm dương hỗn loạn, tất thảy sinh linh đều không phân chính tà. Bởi vậy, tất thảy pháp khí bùa chú đều có thể tự do thi triển. Trương Phong mới đầu còn chưa nhận ra điều này, còn cho rằng là vô diện đang làm điều vô nghĩa. Nhưng ngay khi hai đạo linh phủ của vô diện áp tới, Trương Phong cả kinh khi bản thân nhận ra sự nóng rát lan tỏa trên da thịt. Hắn sợ hãi thối lôi Tay chân nhanh nhẹn lấy ra thủy phủ Đối kháng một kích Mặc dù thành công ngăn được hỏa phù của vô diện Nhưng tình thế bị động Khiến nửa mặt bên trái của Trương Phong đỏ bừng Bị nhiệt khí hôn đúc Mẹ đã chứ Xíu nữa là hủy đi dung nhan đẹp trai của ông đây rồi Thằng chó lợn Nộ khí sung thiên Trương Phong tay bắt kiếm quyết Phi thân tiến lên Chu tả kiếm trong tay tỏa lên lam quang xanh biếc Từng đạo kiếm khí chém ra như cuồng phong loạn vũ Nhất thời, song kiếm của vô diện Chỉ còn biết thủ thế Gạt bỏ kiếm quang Yêu hòa, đồ yêu Phong mạo, trừ ta Ta phải đánh nát tâm ma của ngươi Để ngươi nếm trải cái gì là khổ hải Trầm luân trong thiên địa Âm thanh của Trương Phong như sấm nổ bên tai Làm cho vô diện giật mình Khiếp vía Trước mắt hắn, một chùm ánh sáng xanh Lập lòe chói mắt ập đến Cái đó là hai lá linh phủ lay độc Trước mắt đã án ngữ trên vật vai ra sức bám trụ mặc cho vô diện rung lắc cũng không thể rũ ra được hư không liệt phùng quả nhiên là thú vị nào mày tới đây tới đây nhiệt khí của kiên tử thảo ẩn chứa trong thân thể của trương phong bất chợt cuồn cuộn trỗi dậy thôi thúc sát khí của hắn dưới cơn cuồng dại trương phong hung mãnh lao lên chu tờ kiếm hướng mũi nhọn chĩa vào ngực của vô diện đâm tới thế nhưng đối thủ của hắn Dù sao cũng từng là đại đệ tử của Tông Môn, xét về tu vi cấp bậc, chỉ có hơn chứ không có kém. Ngay khi tình thế hung hiểm phát sinh, vô diện trừng mắt gầm thét, song kiếm trong tay xoay tròn, hình thành một vòng kiếm ảnh, chặn đứng đường đi của chu tà kiếm. Cái đó nhanh chóng cắn đầu lưỡi, phun ra máu lên hai lá linh phủ, phong hỏa ở hai vai, đem linh lực vốn nhen nhóm bùng nổ, thoáng chốc triệt tiêu sạch sẽ. người người đã nhập ma trương phong mắt thấy thứ máu vô diện vừa nhổ ra không phải là màu đỏ mà là màu đen thì cả kinh kêu lên thấy công ngừng chạy bước lui về đằng sau mấy bước đối diện với hắn vô diện mèn mẻ miệng cười với tà mị trong mắt dần dần chuyển sang màu đen hao háu nhìn trương phong gằn giọng đáp chỉ cần đứng trên đỉnh cao của huyền môn thì là ta hay là chính, đều do ta định đoạt tiểu tử chiến đấu chân chính bây giờ mới bắt đầu mà thôi nói đoạn vô diện dùng sức dùng lắc, hai lá linh phủ của trương phong vô lực rơi xuống thoáng ẩn hiện trong thân thể của hắn một hư ảnh to lớn trương phong liếc mắt liền nhận ra nội tâm run lên miệng lắp bắp tả thần người là hóa thân của tả thần trong truyền thuyết <cười> Người bất ngờ lắm sao Không trách được người Bởi vì Chính ta còn bất ngờ Về lai lịch của mình Vô diện nói đoạn Sự tập trung của hắn Lại dồn vào một điểm xoáy Ở trên mặt đất Trương Phong cũng tò mò đưa mắt nhìn lại Bất chợt Một hư ảnh hiện ra Ở bên trong một trận đại chiến kinh thiên động địa Trong trận chiến đó Hư ảnh to lớn bị trăm ngàn đạo quyến kiếm quang xuyên thấu Tắt xé thành trăm ngàn sợi khí tức Cuộn thẳng lên không trung Duy chỉ có một sợi thần niệm hư ảo Là tiến xuống lòng đất Biến ảo của không trung thay đổi Đem hình ảnh sợi thần niệm hư ảo đó Luân hồi ngàn kiếp Ở súc sinh đạo Đến cuối cùng sợi thần niệm kia may mắn Bước vào nhân đạo để đầu thai làm người Đứa bé lớn lên làm pháp sư Hư ảnh cuối cùng Trương Phong nhìn thấy chính là khuôn mặt của Đỗ Hùng Hay nói chính xác là vô diện Đang đứng trước mặt mình Hiểu ra tất cả, Trương Phong âm thầm hít sâu một hơi. Thật không ngờ, lại có thể cho người ta nhìn thấy tiền kiếp và biến số xuyên suốt ngàn năm của huyền môn. Ngươi quả thực là một sợi thần niệm của tà thần truyền sinh. Bảo sao, ngươi có thể triệu tập lực lượng của hắn. Tuy không phải là tất cả, nhưng quả nhiên cũng rất lợi hại lắm. Nhìn nét mặt thản nhiên của Trương Phong khi biết thân phận của mình, vô diện không khỏi nghi hoặc... Ngươi... Người không sợ sao Sợ <cười> Ta sợ thì có ích gì Trận chiến của ta và người đã sớm Là tử chiến Nếu như sợ Thì có thể giết chết người Vậy ta cũng muốn bản thân sợ một lần Chu tả kiếm quét ngang trong không trung hai đường Lưu lại trên đó hai đảo ánh sáng chói mắt Trương Phong nói đoạn lại một lần nữa Bắt kiếm quét tiến lên Linh Phủ trong tay bay mố Lưỡi li li li liếm chu tả Xé gió lao đi Quả nhiên thiếu niên kiệt xuất của huyền môn Chỉ tiếc là hôm nay ngươi phải bỏ mặt tại đây Vô diện toàn thân là tà khí lợn lờ Bất chợt bạo khởi song kiếm trong tay bị tà khí hôn đúc Tỏa ra sắc đen thăm thẳm Vừa vung lên đã hiện ra bá khí ngút trời Hai lưỡi kiếm mang theo tà khí đặc quánh Mạnh mẽ ngăn lại lam quang Mà chu tà kiếm của trường phong đánh tới Âm thanh chói tai. Kéo dài vang đến tận trận chiến ở bên kia. Hắc Giao và Đinh Long cùng với Bạch Giao khẽ lướt mắt nhìn qua. Chỉ thấy vô diện đứng im bất động. Tay nắm song kiếm tỏa ra tà khí ngút trời đan chéo ở trước ngực. Đối diện là Trương Phong nằm dài ở trên đất. Khóe miệng thổ huyết. Đang mượn nhờ chu tà kiếm trong tay. Từ từ chống kiếm mà đứng lên. Trương Phong, ngươi không sao chứ? Đinh Long thấy bộ dáng chật vật của Trương Phong thì lo lắng. Ở bên này Trương Phong mặc dù khí tức đang tán loạn nhưng miệng vẫn cứng cỏi Ta thì có thể làm sao? Hắn chưa nằm xuống, Trương Phong ta còn đứng lên Các người lo thu phục Hắc Giao, đừng để tâm đến bây giờ Nhìn thấy sự quả quyết trong ánh mắt của Trương Phong đinh Long nghiến răng lại một lần nữa cùng Bạch Giao tiến lên đem Hắc Giao về đánh Dưới sự hợp công của một thượng sư đỉnh Phong và một yêu vương chính tu Hắc Giao dù có là vạn yêu chi vương cũng không dễ chịu cứ như vậy bị cặp tình lữ một người một yêu ép cho phải thối lui liên tục trở lại trận chiến của trương phong sau khi miễn cưỡng đứng lên hắn phát hiện chu tà kiếm trong tay từ bao giờ đã sinh ra biến đổi chuôi kiếm xù xì đã rũ bỏ lớp dì xét thô cứng để lộ ra hình thù vốn có ở trên chuôi kiếm lưu lại năm cái lỗ nhỏ kèm theo bốn chữ chu diệt tà thần không lẽ trương phong lẩm bẩm Ánh mắt lướt qua hư ảnh trong vòng xoáy. Trong khoảnh khắc, hắn nhận ra ẩn dấu trong những đạo kiếm quang xuyên qua thân ảnh của tà thần là ba chữ chu tà kiếm. Tâm thần chấn động, Trương Phong hét lên, chu tà kiếm trong tay ta, là thứ năm đó đã chém tà thần thành trăm mảnh. Mẹ nó chứ. <cười> chu diệt tà thần, chu tà kiếm là ý trời mà. Trương Phong gầm lên, bàn tay to lớn ở trên chuôi kiếm, cảm nhận được hấp lực từ năm cái lỗ hổng không ngừng hấp thu ngũ hành chính khí. Bây giờ đã hiểu rõ, Chu Tà Kiếm trong tay là thượng cổ pháp khí lưu lạc nhân gian. Tổ tiên của hắn chỉ là vô tình có được, mà truyền lại cho hậu thế. Cũng chưa từng có tiền nhân nào của Trương Gia khám phá được ra huyền cơ bên trong, dưới lớp dì xét. Khi thế, của Trương Phong sôi sục, chĩa thẳng Chu Tà Kiếm về phía vô diện, miệng nói ra những lời chính nghĩa. Tà thần, mặc cho người trốn tránh ngàn năm, Cũng không thể thoát được quy tắc của thiên địa Tới đây Nếm trải ngũ hành chính khí Cảm thụ cái gọi là thần hồn câu diệt Những lời ấy vừa dứt Cũng là lúc trên thân của Chu Tà Kiếm lóe lên ánh sáng ngũ sắc Là khí tức của ngũ hành Thứ duy trì thế cục cân bằng của thiên địa Đối diện với Trương Phong Vô diện cảm nhận được lực lượng to lớn Tỏa ra từ Chu Tà Kiếm Từ sâu trong thâm tâm Một nỗi sợ vô hình dần dần cắn nuốt Đôi chân của vô diện bước lùi lại trong vô thức Nhưng được vài bước Thì ý nghĩ của nhân loại khiến hắn dừng lại Hắn tuy là một sợi thần niệm Của tà thần chuyển sinh Nhưng hiện tại là mang hình hài đầy đủ Nói cách khác Hắn không còn là tà thần thảm bại năm xưa Mà đã là một thực thể tách biệt Chính những ý nghĩ thoáng qua đó Khiến cho vô diện bùng lên sát khế Hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, Hắn muốn đem xóa bỏ quy luật kia đi Tà thần năm đó đã chết Hiện tại chỉ còn lại vô diện. Ngươi cũng không phải là tiền nhân năm đó. Chú ta kiếm trong tay của ngươi tuyệt đối. Không thể giết được ta. Không thể. thể. Vô diện gầm lên. Tà khí trên thân hừng hực phóng ra bên ngoài. Hư ảnh của tà thần ẩn hiện đã bị hắn thu vào điểm vào bên trong. Ánh mắt đen ngòm ngòm lóe lên tia oán giận. Song kiếm trong tay. Lại một lần nữa bay múa xông lên. Trương Phong hai mắt nhắm lại, hắn đang cảm nhận lực lượng của ngũ hành luân chuyển trong kinh mạch, đang quấn lấy Chu Tả Kiếm. Thời khắc nhân kiếm hợp vào làm một đôi mắt của Trương Phong mở ra, ngũ sắc kéo dài theo đôi mắt. Chu Tả Kiếm vung lên, chém tan tà khí trên thân của Song Kiếm vô diện, đẩy văng lão ra ngoài. Hồn kiếp vô diện bị đánh bay, vội lồm cồm bò dậy, trong mắt nộ hỏa cùng với sợ hãi rằng co dự sội cách đó không xa trương phong đứng lửng lửng nét mặt ôn hòa không có sắc thái gì cả hai mắt nhắm lại như đang cảm nhận sự biến hóa mới mẻ của chu Tả kiếm ta không tin <cười> ta không tin một tôn sư như ngươi thì làm gì được ta vô diện dường như đã phát điên song đao trong tay bất chợt phóng đi nhắm trương phong mà lao tới như tên bắn Tạm nhận được khí tức trước mặt, có dị động Trương Phong nghiêng người tránh né. Nào ngờ, song kiếm, vừa qua thì hai luồng tà khí phóng ra, từ một đôi bàn tay của vô diện đã ập tới. Hai hư ảnh bàn tay to lớn bắt lấy Trương Phong, đem tà khí bành trướng, nuốt trọn thân thể của hắn, không ngừng siết chặt. Để xem, ngươi làm sao mà thoát? Sau khi thành công áp chế được Trương Phong, vô diện đắc ý cười dài. Bởi vì chỉ chốc lát nữa thôi, hồn phách của Trương Phong sẽ bị tà khí của hắn nghiền nát. Ở phía trong khối cầu được hình thành bởi tà khí, Trương Phong như không để tâm tới áp lực to lớn mà vô diện đang thúc đẩy. Hiện tại, chiến cục đổi chiều, nhưng sâu trong mắt của Trương Phong không hề ẩn hiện sự lo lắng. Thay vào đó là sự êm ả luân truyền như quy luật của ngũ hành. Giờ đây, cỗ nhiệt khí bấy lâu đang bành trướng, đã bị lực lượng ngũ hành chính khí thôn phệ tâm tình của trương phong cũng vì vậy mà lắng xuống như nước chảy mây trôi hắn hít sâu một hơi đưa tay vuốt dọc theo thân của chu tả kiếm ánh mắt ôn nhu có phần băng lãnh quét dọc thân kiếm tay còn lại dán lên chuôi kiếm ba la linh phủ phong hỏa, lôi miệng lẩm bẩm đọc khẩu quyết thi triển tam kích kiếm quyết được tiền nhân ngàn năm trước khắc lên trên ba chữ chu tả kiếm chu tả xuất võ thiên địa chấn kinh tàn kích vô hình, thần minh phù trợ, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh, chu tả. bà đạo khí tức từ ba lá linh phủ phóng ra, nhập vào thân của chu tả kiếm, trường phòng nhún người phóng đi như tên bắn, đôi mắt hiện lên đã nhắm chặt lại, thả lỏng hòa nhập cùng với kiếm ý. ở bên tai trương phong vang lên tiếng kiếm khí xé gió vù vù, kế đó là khí tức bị kiếm quang xé toạc, cuối cùng là sự nóng ấm lấm chấm ở trên mu bàn tay. cho đến khi trương phong mở mắt đã thấy vô diện đứng sừng sững trước mặt, chỉ có điều trên mặt, trên ngực của vô diện lưu lại chữ diệt được khắc bởi chu tả kiếm, Thân kiếm như tạo ra một luồng âm hưởng rót nhập vào trong tai. trương phong mỉm cười thuận theo tiếng gọi của tiền nhân mà gần giọng quát lên hai chữ chu tà chỉ thấy từ trong thân thể của vô diện hư ảnh to lớn bị kiếm khí hình chữ diệt lôi ra ngoài lay lắc vặn vẹo trên không trung một hồi lâu rồi tách ra thành trăm mảnh thân thể máu thịt phàm nhân của vô diện từ từ khuỵu xuống trước mặt của trương phong ánh mắt thất thần như biểu rõ Sự tinh diệu của kiếm ý vừa diễn ra trước đó không lâu Ngay khi những sợi tàn hồn kia Tàn biến Vô diện cũng từ từ quỳ gối Trước mặt của Trương Phong Ánh mắt thẫn thờ Như nói rõ Sự tinh diệu của kiếm ý Vừa diễn ra trước đó không lâu Ngay khi những sợi tàn hồn kia tiêu tán Hắn mới thở hắt ra một hơi Trên không trung vang lên tiếng thở dài ảo não. Kế đó, hai câu khẩu quyết nhập môn của giả Trạch Đạo Tràng vang vọng trong chốn hư không, như muốn tiễn biệt tàn hồn của vô diệp đang nhắm nơi tâm tối của hư không bay đi. Nhất niệm bằng tâm chú, nhị niệm thoát tục kinh. Đỗ hùng là thầy có lỗi với người. Âm thanh đó không ai khác chính là của Triệu Tiến đạo trưởng người chấn thủ mắt trận của Tiên Linh Thạch sau khi chém giết tà thần vô diện trương phong toàn thân đau đớn ngay khi tàn hồn của vô diện bay về phía xa hắn cũng quỳ gối thở hồng hộc có lẽ kiếm khí của nhân kiếm hợp nhất đã lấy đi quá nhiều cương khí trong thân thể của hắn từng cơn đau đớn lan tỏa ở khắp các huyệt vị làm cho toàn thân của trương phong run lên bần bật hắn cảm nhận được khí tức của ngũ hành trong thân thể đang không ngừng lao về phía bát mạch là bách hội hợp cốc đản trung cao hoang quang nguyên mệnh tôn túc tam lý dũng tuyển tám huyệt này giải khắp thân thể từ đỉnh đầu đến tận lòng bàn chân hiện tại khí tức ngũ hành lại lần lượt công kích vào đó trường phong trong lòng hoảng loạn suy đoán có lẽ bản thân mình đã vận dụng quá nhiều lực lượng to lớn của ngũ hành lại không ngừng ép bản thân hấp thu nhiệt khí của kim tử thảo để đề tăng tu vi Cho nên hiện tại mới bị phản phệ Dưới sự tồn tại ghê gớm của tám đại huyệt Trương Phong liếc mắt nhìn qua trận chiến của Đinh Long Bạch Giao nhìn thấy thắng lợi của họ không còn xa Lúc này mới yên tâm đả tọa điều tức Thần thức tiến vào cõi u mê của thiền định Cố gắng điều hòa khí tức đang hỗn loạn Ở bên kia, chiến cuộc cũng dần dần ngã ngũ hắc Giao Long trên thân lưu lại vô số những vết thương Yêu huyết thấm đẫm những lớp vẩy thô ráp Đối diện với nàng Đinh long quỷ giạp ở trên đất Mượn nhờ sức sát quỷ kiếm Mới không nằm xuống Bên cạnh hắn Bạch dao toàn thân trắng bút Hiện tại cũng bị Phủ sắc xanh của yêu huyết Thế nhưng ánh mắt to tròn mang theo tín niệm Vẫn đang nhìn về phía hắc dao Tỉ tỉ Dừng tay đi thôi Nếu như còn đánh Thì chỉ có cách thần hồn câu diệt từ trong thân thể của giao long to lớn âm thanh bạch dao chô sót vang lên hắc giao long vặn mình giận dữ người cầm miệng người thân là vạn yêu chính vương ta thả chết cũng giữ trọn khí tiết của quân vương thứ phản tộc như ngươi nghĩ rằng có thể giết ta sao người nằm mơ nằm mơ hắc giao vươn người gào thét kế đó há miệng Nhả ra một viên Long Châu màu đen Bạch Giao vừa nhìn thấy sợ hãi Tỉ tỉ, người điên rồi Đến cả Long Châu cũng lấy ra Sợ dĩ Bạch Giao sợ hãi như vậy Vì Long Châu vốn là yêu cốt của Giao Long Ở trong đó ẩn chứa tu vi của Giao Long Một khi Long Châu vỡ nát Không những tu vi cả đời của Giao Long mất Mà tính mạng cũng chẳng còn Trái ngược với sự sợ hãi của Bạch Giao Hắc Giao lại tỏ ra điên loạn Nàng tồn tại đến ngày hôm nay Cũng chỉ là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ, đem yêu tộc vực dậy. Đối diện với sự mềm yếu đang ẩn hiện của Bạch Giao, Hắc Giao nở một nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt oán độc, nhìn đinh long một cái, rồi dồn toàn lực vào một kích cuối cùng, đem tất cả những cản trở trước mắt xóa sạch, dọn đường cho yêu tộc quật khỏi. Đứng trước tình thế nguy hiểm, Bạch Giao cắn chặt răng, gạt đi nước mắt, long trâu trong thân thể của Bạch Giao cũng phóng vụt lên cao hai lực lượng một đen một trắng xoắn lấy nhau không ngừng đối kháng dưới mặt đất hai thân dao long to lớn đã không còn mà ở trên đất chỉ còn lại hai nữ tử dung mạo tuyệt sắc đang thống khổ chịu mài mòn tu vi và thọ mệnh dao nhi dao nhi muội sao rồi đinh long gắng gượng bước đến bạch dao nhìn nét mặt của nàng đang vặn vẹo vì đau đớn trái tim thắt lại hắn hướng mắt nhìn hai khối long châu đang lơ lửng trên không trung theo từng lần va chạm những tia sét đánh loạn ra tứ phía nhìn cục diện khủng bố vô cùng đinh long nắm chặt sát quỷ kiếm ánh mắt đau thương nhìn nữ nhân của mình quằn quại đau khổ trong tâm của hắn hạ xuống một quyết tâm mặc cho những đau đớn thể xác đang dày vò đinh long vẫn cứ gắng gượng đứng lên sát quỷ kiếm mang theo hàn quang bức người lướt qua da thịt của hắn lưu lại hai vệt rạch trước ngực máu đỏ chảy xuống chảy đến đâu bị sát quỷ kiếm hút sạch. Lưỡi kiếm cũng vì vậy, mà dần dần chuyển sang sắc đỏ. Lòng ca không được, không... Bạch Giao dù không biết, bí pháp mà Đinh Long đang thi triển là gì. Nhưng nàng biết, nếu như thi triển ra bí pháp kia, Đinh Long có thể mất mạng, cho nên ra sức ngăn cản. Mà kệ thân thể của nàng lúc này, cũng đang phải chịu nỗi thống khổ thấu trời. Ở bên trong vòng khoa xoáy của hư không, Triệu Tiến đạo trưởng cũng giật mình, nhận ra tiểu đồ đệ Đinh Long của Lão đang định làm gì. Lão vội quát lớn. Tiểu tử, một khi phong ấn mở ra, mà kiếm dáng thế, còn có biết hậu quả ra sao không? Mau thu chiều lại cho thầy. Đinh Long đứng đó sừng sững hên ngang, những lời của Bạch Giao và Lão Triệu Tiến hắn đều nghe rõ. Chỉ có điều thế cục trước mắt không cho phép hắn dừng lại sau một thoáng hoài niệm về những ký ức tươi đẹp đinh long khẽ quay đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt xanh xao đang thấm đẫm nước mắt của bạch dao rồi bất chợt nhốn người lao lên từ khóe miệng rớm máu câu chú ngữ mang theo tôn nghiêm của một pháp sư chân chính vang vọng sát quỷ kiếm quét ngang lưu nhân chu ác nhiệt thấu qua bao phiền não kiếm khí ngự trời cao đinh long cứ lẩm bẩm trong miệng như vậy Rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời quát to Nghe đây Sát quỷ kiếm Quét ngang Lưu nhân chủ Ác nghiệt Thấu qua bao phiền não Kiếm khí Ngự Trời cao Ngọc Hoàng tham thấu Trừ phật chiếu soi Lưu nhân sát quỷ kiếm lĩnh mệnh chư ta. Chú ngữ vừa dứt, thân hình của Đinh Long đã vọt lên cao đến mấy mét, sát quỷ kiếm trong tay lóe lên huyết quang, chói lòa, lẫm lẫm bổ thẳng vào hắc long châu, chỉ thấy một vệt huyết sắc tiến nhập vào chùm lôi điện ở do hai viên hắc long châu tạo ra, trong nháy mắt đã ngăn cách rồi chốc chốc tan biến. Ngỡ rằng một kiếm của Đinh Long không có tác dụng, nào ngờ chỉ trong ngắn ngủi sau đó, một vầng huyết quang bành trướng đem Long Châu bao phủ, nương theo huyết quang. Bạch Giao nhận ra điểm bắt nguồn của nó là từ thân của sát quỷ kiếm trong tay của Đinh Long. nàng cảm nhận được sự thống khổ bay biến, thay vào đó là sự ấm áp tận tâm can. Nhà đầu. Còn đợi gì nữa? Nếu không nhanh nó sẽ nhập ma. Mãi mãi chìm đắm vào ma đạo. Ra tay đi. Trên không trung âm thanh của triệu tiến đạo trưởng lại vang lên. Có điều lần này gấp gáp hơn nhiều. Lão nhận ra tiểu đồ đệ của mình. Đã thi triển ra đại cấm thuật. Đem máu huyết trong cơ thể kích phát ra ma tính của sát quỷ kiếm. Nếu như bây giờ Bạch Giao không nhanh chóng ra tay đình lòng chắc chắn sẽ mãi chìm đắm vào trong ma đạo. Bao năm khổ tu sẽ đổ sông đổ bể. Bạch Giảo nghe thấy hai chữ nhập ma thì toàn thân run lên, nàng cắn răng, muốn một lần nữa bạo khởi yêu khí, xua tan đi huyết quang bao bọc ở bên ngoài. Nàng nghĩ, chỉ có như vậy mới khiến cho ma tính của sát quỷ kiếm thối lui. Bản thân Đình Long cũng vì vậy mà vẫn có thể là một pháp sư chân chính. Cho dù tu vi một đời của nàng khó giữ Tính mạng cũng chẳng còn Nàng quyết không để người đàn ông của mình Chịu thương tổn đạo tâm to lớn như vậy Nghĩ là làm Bạch dao ngửa cổ gào thét Song chảo to lớn của giao long vươn lên Ý đồ nắm lấy long châu của bản thân Dùng yêu lực xua đuổi huyết quang của sát quỷ kiếm Đang bao phủ Chống đỡ yêu lực của hắc long châu lãnh giở thế nhưng dường như là thiên ý sắp đặt ngay khi song chảo của bạch dao sắp sửa túm lên long châu ở bên kia hắc dao đã ra tay trước túm lấy hắc long châu ra sức nghiền nát huyết quang của sát quỷ kiếm đình long toàn thân phun lên ra một tiếng máu lảo đảo quỳ dạp ở trên mặt đất huyết lãng dần dần che đi trên mắt áp lực to lớn của yêu khí kích phát ma tính của sát quỷ kiếm cực hạn Chỉ trong một nhoáng, Đình Long giống như là một ma thần giáng thế, hai mắt đỏ vằn giận dữ. Gắng gượng nhìn hắc long châu, Trên môi của hắn nở một nụ cười ma quái. Trong thời khắc này, bản thân đã không còn là chính mình, Đình Long khẽ liếc mắt nhìn bạch dao một lần nữa. Ẩn sâu trong đôi mắt đỏ như máu của hắn là sự ôn nhu ấm áp thời khắc làn danh sinh tử cận kề đinh long hít sâu một hơi toàn thân bùng lên ma khí của sát quỷ kiếm cả người hắn như bị lực lượng vô hình nhấc bổng lao thẳng tới vị trí của hắc long châu sát quỷ kiếm giải khai kiếm ma thần giáng thế đem yêu vương tế kiếm thật là thống khoái âm thanh như sấm rền từ gõ xa xăm ập đến sát quỷ kiếm bay múa vẽ lên không trung hàng trăm đạo kiếm ảnh phút chốc bùa vây lấy hắc long châu mà điên cuồng chém xuống những âm thanh như ngọc vỡ tan ra ở bên kia hắc dao long toàn thân vặn vẹo cái miệng to lớn phát ra những tiếng gào thét đến đỉnh tài nhức óc ở trên không trung hắc long châu xuất hiện hàng trăm vết cắt yêu khí một đời của vạn yêu chi vương phóng khích ra toàn bộ một đời yêu vương ba khí kết cục là thần hồn câu diệt vạn kiếp không được siêu sinh ma kiếm Là ma kiếm ráng thế Tỏ sư ra Đệ tử vô năng Không giữ nổi di huấn ngàn năm Chỉ đành Trùng cậy vào đạo tâm Của tiểu tực kia Ở phía trong một vòng xoáy hư không liệt phùng Triệu tiến đạo trưởng Ánh mắt xa xăm than thở Di huấn của trừ đại thánh nhân cuối cùng Cũng không giữ nổi Sát quỷ kiếm Thanh kiếm sát quỷ đồ thần trong truyền thuyết Vì ma tính quá nơ lớn Cho nên năm xưa trừ đại thánh nhân mới phải dùng cấm chế phong ấn lại Còn nói Chỉ có máu từ tim của chủ nhân sát quỷ kiếm Mới mở được ra phong ấn Có điều Một khi phong ấn bị phá Ma tính của sát quỷ kiếm sẽ bạo khởi Chiếm lên một thần phần thân xác của chủ nhân Đến khi đó Nếu như người bị ma kiếm phụ thể Đạo tâm không vững chắc Nhân gian này chỉ sợ là sẽ phải trải qua sát kiếp. Hiện tại phong ấn mở ra, ma kiếm phụ thể trên thân của Đinh Long khiến cho hắn trở thành một nhân ma kiếm. Sau một kích trí tử, toàn thân Đinh Long gục xuống, máu trong thân thể của hắn bị sát quỷ kiếm hút cạn. Giờ đây, Đinh Long cũng không còn là nhân loại nữa. Từ chiến qua đi, vạn yêu chi vương Hắc Giao đã thần hồn câu diệt. Bạch Giao, thân thể trọng thương nằm phủ phục trên đất. Ánh mắt đau đớn nhìn Đinh Long đã hôn mê bất tỉnh. Ở bên kia, Trương Phong mặc dù mê man trong thiền định, nhưng vẫn cứ cảm ứng được sự việc phát sinh ở bên ngoài. Biết Đinh Long vì đại cục mà dấn thân vào ma đạo, nội tâm cũng kính nẻ vô cùng. Đúng lúc này, âm thanh của Triệu Tiến lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này là nói với Trương Phong và Bạch Giao. Nếu như Đinh Long không thể khống chế được ma kiếm, hai người các ngươi phải hợp sức giết nó. Hãy nhớ đây là tổn vong của nhân giản và cũng là di nguyện cuối cùng của ta. Nghe thấy những lời ấy, bạch giao gắng gượng lắc đầu, tuy không đủ sức cất lên thành tiếng, nhưng nhìn qua thái độ của nàng cũng biết là nàng không thể xuống tay. Lão triệu tiến thở dài một lần nữa dùng thần thức thuyết phục trương phong đáp lại lão. Trương Phong quả quyết. Ta xưa này không đặt nặng vấn đề chính ta. Chỉ cần hắn tuân theo lẽ phải, không làm chuyện thương thiên hại lý, Ta tuyệt đối coi hắn là bằng hữu. Đạo trường. Trước mắt, mau đưa ta trở lại dương giới. Trận chiến còn chưa kết thúc. Tả. Ta... Tuy rằng tử chiến trong hư không đã kết thúc, nhưng trận chiến ở giải trạch đạo tràng còn chưa rõ. Điều này làm cho Trương Phong mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng vẫn muốn ngay lập tức trở lại. Nào ngờ lời còn chưa dứt, Triệu Tiến đạo trưởng đã chen ngang. Người không thể về được, chí ít là bây giờ không được. Vì sao? Trương Phong giật mình, lão Triệu Tiến đem quy luật của hư không trước mặt nói ra. Nhờ lão mà Trương Phong biết, trục thời gian này rất xa so với dương giới. Thời khắc, người tiến qua hư huyễn của trận Pháp tiến vào đây, thì trận chiến ở bên ngoài đã kết thúc. Đến hiện tại, khi các người thành công chém giết Vô Diện và Hắc Giao, thì bên ngoài kia, thời gian đã trôi qua một tháng. Ai chỉ tiếc, bần đạo, thân thủ mắt trận, không thể rời đi giúp các người. Bằng không sức già này nguyện xả thân, không để cho tiểu tử kia yếu mũ mạnh. Dù là như vậy, ta cũng không thể lưu lại đây chắc mãi mãi được. Người là mắt chật, chắc có thể đưa ta ra ngoài. Thầm nghĩ một hồi lâu, Trương Phong lại lên tiếng thúc giục. Lão Triệu Tiến đáp. Ta đã nói, người chưa thể rời khỏi đây. Tiểu tử, có phải đại huyệt đau đớn như muốn chết đi sống lại hay không? Làm sao? Làm sao người biết? Trương Phong kinh ngạc trước câu hỏi của Triệu Tiến. Hắn vừa giúp lời, Lão Triệu Tiến nói. Ta thủ ở mắt chật. Tất thể biến đổi hư không ta đều cảm nhận được. Nơi đây khí tức nồng đậm. Lại có những vòng xoáy ký ức của huyền môn lâu động. Ta nghĩ người lên lưu lại đây một thời gian. Vừa là để điều hòa khí tức ngũ hành hỗn loạn. Cũng là để tham thấu sự tinh diệu của huyền môn cổ xưa. Chẳng phải là một công đôi việc sao. Nói đi nói lại. Mục đích của ông là muốn ta ở đây trong trường tiểu tử Đinh Long. Thôi được, ta hứa với ông Nếu như hắn thật sự mất đi lý trí Trở nên cuồng loạn Ta sẽ toàn lực chén giết hắn Còn nếu như hắn có thể không chế được mạ khí của sát quỷ kiếm Đến khi đó Ông nhất định phải đưa ta về rừng rơi Sau một tháng suy nghĩ Trương Phong nhận ra nhụng dụng tâm Của lão triệu Tiến Hơn nữa hiện tại hắn cũng đang cần tĩnh tâm tu luyện Để tẩm bổ đại huyệt Hư không này có khí tức Thuần khiết Xem ra là một nơi lý tưởng Bởi vậy cho nên hắn chấp nhận lưu lại đây một thời gian Triệu Tiến đạo trưởng thấy Trường Phong chấp nhận Thì rất hài lòng Thần thức cũng rút lui khỏi thiền địch Trường Phong lúc này mới thu liễm thần thức Từ từ mở mắt Trước mặt từ bao giờ Những vòng xoáy ký ức ẩn chứa Những tinh túy của huyền môn Đại Việt Xuyên suốt ngàn năm Được tiên linh thạch lưu lại Đã xuất hiện khắp nơi Trường Phong hiếu kỳ tiến lên quan sát Dưới con mắt phấn khích của hắn là những trận chiến ác liệt của tiền nhân và tà vật được vẽ lại một cách sống động. Thông qua đó, hắn tích lũy được vô số tình tuyế. Cứ như vậy, Trương Phong mãi mê quan sát, bỏ qua luôn những thay đổi của thời gian và không gian ở trong cõi hư không. Lúc này, ở bên ngoài, ra ra, Phong nhất định sẽ về chứ. Trận chiến của huyền môn Đại Việt và yêu tộc cùng với huyền môn Hoa Hạ đã qua đi một tháng. Ở trong chính điện của dạ trạch đạo tràng, đám người lão Trần Toàn đang tề tự đông đổ. Tiểu thúy đem thắc mắc chung của mọi người hỏi, phá tan sự tĩnh lặng. Tiểu tử đó phúc lớn mạnh lớn, không có dễ chết như vậy đâu. Hiện tại, đám rùa đen thượng thanh phái đang rục dịch tiến về phía Tây Bắc. Hắc quỷ dạ xoa và huyết thêm thờ. Cũng với tam đại hộ pháp của yêu tộc trốn chạy được ngày đó, cũng đã theo chúng rồi. Chắc chắn là chúng nó còn muốn gây ra động tĩnh to lớn. Trước mắt, đám tiểu bối các người xem xét một chút. Mấy tông sư chúng ta sẽ ở đây chờ lão triệu tiến, phát ra ám hiệu trên tiên linh thạch. Khi đó một lần nữa mở ra trận pháp, đón hắn và đám trường phòng trở về. Tất cả mọi người nghe đến đây thì vơi đi sự lo lắng trong lòng. Cho dù bọn họ không biết Ở trong kia kết quả của trận chiến ra sao Nhưng nếu như Trương Phong còn sống Chí ít Hắn vẫn còn có thể trở về Sau khi rời khỏi giả trạch đạo tràng Đám người Trần Kiên Trí Dũng Dẫn theo Hoàng Linh, Lý Phượng, Dương soái Tiểu Minh, Huynh Mội Nhím Cùng với Lý Hồng Tiến về âm huyệt thứ tư Ở Phủ Bắc Hà Đem âm huyệt dọn sạch Tiểu Thúy và Quy Nương khó khăn lắm Mới tìm được Lão Trần Toàn Cho nên ở lại dạ trạch đạo tràng cùng đợi tin của Trương Phong. Quy điển song giản cũng được nàng gói ghém cẩn thận. Trần Toàn Thượng Sư và Quy Nương nhìn thấy cháu gái nâng niu song giản thì không khỏi nhìn nhau. Cả hai người đều biết đứa cháu gái bảo bối của mình đã yêu thương sâu đậm. Người mà vốn dĩ nàng không nên yêu. Trên một sơn đạo chật hẹp ở phía tây của Đại Việt, một đoàn người nối đuôi nhau đi sâu vào trong hẻm núi người đầu tiên giơ tay ra hiệu cho tất cả dừng lại, kế đó hít mũi người người liếc mắt về đằng sau chủ nhân, nơi này chúng khí nặng nề, không phải lợn, chính là âm huyệt người đói chứ. từ đằng sau kẻ kia được gọi là chủ nhân đoạn lên tiếng không sai, dân đại Việt gọi nơi đây là sừng trời và cũng là nơi tồn tại thứ tinh tả đáng sợ nhất của đại việt. Kẻ cư ngỡ đã thiêu đốt thành tro bụi từ nghìn năm trước. Kẻ đã khuấy đạo toàn bộ thượng cổ là mộc tinh sương cuồng. Hết tập 28. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.